từ bác đạo sư ở bên gắt gao nhìn chằm chằm vào lâm tiêu và hạ hương. trong cơ thể nguyên lực cách tốt vận chuyển, một khi có tình huống không ẩn sẽ lập tức ra tay. trên đất trống, lâm tiêu ánh mắt như điện, tinh thần lực gắt gao nhìn thẳng lộ tuyến suốt chiêu mỗi một quyền của hạ hương. Ngay khi nắm đấm đối phương chỉ còn cách một chút liền mạnh mẽ hóa trưởng suốt đao Rầm rầm rầm Liên tiếp mấy chiêu, lâm tiêu trưởng trưởng bổ ra, đánh cho hạ hương liên tiếp lui về phía sau Luận thực lực Hạ hương mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ chưa hẳn kém hơn lâm tiêu bao nhiêu Nhưng Lâm Tiêu dưới sự trợ giúp của tinh thần lực mỗi một chiêu đều đánh trúng nơi yếu hại nhất của Hạ Hương Mang đến cho người ta cảm giác thật giống như Hạ Hương ở trước mặt Lâm Tiêu không hề có chút lực phản kháng nào vậy Bọn người đoạn hồng khiếp sợ đến trường lớn hai mắt Khó trách Lâm Tiêu có thể thông qua thí luyện thất để ngũ quan Bản năng chiến đấu này quả thật cường đại đến đáng sợ Luận lực lượng lâm tiêu cũng không mạnh hơn hạ hương bao nhiêu. Nhưng mỗi mục kích của hắn đều có thể đánh trúng vào điểm yếu của hạ hương. Điều này đối với nhãn lực, tốc độ, kỹ xảo. Kinh nghiệm chiến đấu của võ giả mà nói là một khảo nghiệm cực lớn cũng không phải người bình thường có thể làm được. Không hổ là thiên tài như yêu nghiệt Đoạn hồng bọn hắn thân là cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Tự nhiên có thể nhìn ra sự ủy dị của lâm tiêu. Nguyên một đám nhịn không được sợ hãi thán phục. Vài tên đệ tử cũng là hóa phàm cảnh sơ kỳ giống như hạ hương sắc mặt càng ngưng trọng. Thiên phú chiến đấu của lâm tiêu cũng khiến bọn hắn trong lòng âm thầm cảnh giác. Trong nội tâm lo lắng nếu như đổi Hạ Hưng là mình thì có thể đột phá được tiết tấu chiến đấu của Lâm Tiêu không? Mà Trần Tư Tư và Lưu Vân càng thấy hoa mắt thần mê Có thể ngay khi Hạ Hưng ra chiêu đã thấy rõ được hướng đi chiêu thức. Hơn nữa tìm ra nhược điểm. Càng thêm mấu chốt chính là có thể bắt lấy thời cơ thoáng qua kia. Dùng trưởng đao bộ trúng. Nhãn lực vực này, kinh nghiệm chiến đấu thế này đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn người trần tư tư rồi. Đều là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Về mặt cấp bậc bọn hắn ngang với lâm tiêu, nhưng ở trên thực lực, song phương nhưng lại cách biệt một trời. Đổi lại là bọn hắn nếu phải đối chiến với hạ hưng chỉ có thể gian nan ngăn cản. Lại càng không cần phải nói đến đè ép đối phương Bành Quyền trưởng va chạm như thiểm điện trên hư không Hạ hưng lại lần nữa thối lui ba bước Thở hồng hộp Sắc mặt một hồi trắng một hồi hồng Trái lại lâm tiêu lại mặt không đổi sắc Chỉ là nguyên lực có chỗ tiêu hao Làm sao có thể Hạ hưng cảm giác trong lòng mình như có một đám lửa. Không làm cách nào phát tiết được. Gầm nhẹ một tiếng muốn lần nữa tiến lên. Nhưng. Chuyện gì xảy ra? Một đạo thanh âm trầm thấp lăng không vang lên. uy áp đáng sợ hàng lâm. Hư không vốn nguyên lực kích động lại như nước bị ngưng kết thành băng. Lập tức cứng lại dưới cổ uy ác này, vô luận là những học viên như lâm tiêu bọn hắn hay là đám đạo sư như từ bác, nguyên một đám cảm giác giống như trẻ nhỏ tay trói gà không chặt, không hề có chút lực chống cự nào cả. xa xa, mấy đạo nhân ảnh từ không trung bay vút mà đến, giơ tay nhấc chân uy ác đáng sợ lan khắp, khiến người khó có thể hô hấp, bái kiến năm vị phó doanh chủ đại nhân. bọn người từ bác thấy thế, nguyên một đám sắc mặt đại biến, lập tức cung kính hành lễ nói. mấy người đột nhiên xuất hiện này đúng là năm tên phó doanh chủ của thiên tài huấn luyện doanh. trong đó có vương an phó doanh chủ mà lâm tiêu đã gặp qua hai lần. bọn người lâm tiêu cũng bước lên phía trước hành lễ. ân, đây là. Đột nhiên, ánh mắt lâm tiêu ngẩn ngơ, chỉ thấy ngoài trừ năm tên nam tử ra. Ở bên cạnh năm người vương phó doanh chủ còn đứng một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím, có mái tóc dài màu đen. Chính là nữ tử thần bí đã cứu mình khỏi tay triều diệt. Nàng tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là một trong năm tên phó doanh chủ của huấn luyện doanh chúng ta? không đúng nàng từng nói qua mình cũng là đệ tử huấn luyện do anh không thể nào là phó doanh chủ hơn nữa trừ nàng ra thì đã có năm người rồi lâm tiêu trong nội tâm nghi hoặc vạn phần suy nghĩ chuyển động mấy vị phó doanh chủ đại nhân đệ tử vừa rồi cùng lâm tiêu sư đệ luận bàn luận võ kinh động đến mấy vị phó doanh chủ đại nhân Xin hãy tha lỗi. Hạ Hưng gấp bước lên phía trước giải thích. Mồ hôi lạnh trên trán ướt ra. Phẫn nộ và không cam lòng trước kia như bị nước đá dội xuống. Lập tức liền biến mất. Vài tên phó doanh chủ nhìn thoáng qua Hạ Hưng, khiến Hạ Hưng toàn thân phát run, hai chân như nhũn ra. Các ngươi đều là người nổi bật trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta. Lần này đi ra ngoài Các ngươi đại biểu chính là hiên dật quận thành Ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết hỗ trợ Mọi người giúp đỡ lẫn nhau bạch lão đầu lĩnh trong năm tên phó doanh chủ lạnh lùng nói Hôm nay là lúc mười người các ngươi tiến vào thiên mộng bí cảnh Lần này dẫn đội chính là nguyên phó doanh chủ và đông phương Nguyệt Linh quận chúa Hy vọng các ngươi ở trong thiên mộng bí cảnh đều có thể đạt được thành tích tốt. Vâng, đám đệ tử lâm tiêu cung kính lên tiếng. Đồng thời ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ trong đám người. Quận chúa Ở hiên dật quận thành chỉ có con gái hiên dật quân vương mới được gọi là quận chúa. Kết hợp với dòng họ đông phương kia hiển nhiên nữ tử tuyệt mỹ này chính là đại nữ nhi của hiên dật quân vương. đông phương hiên viên. đông phương nguyệt linh rồi. nghe nói đông phương nguyệt linh quận chúa so với muội muội nàng đông phương nguyệt minh chỉ lớn hơn hai tuổi. tức là năm nay mới hai mươi bốn tuổi. vậy mà cũng đã là cường giả quê nguyên cảnh rồi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz hai trăm bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương bốn trăm bốn phong Ưng hai cường giả Quê nguyên cảnh hai mươi bốn tuổi hiển nhiên thiên phú của đông phương nguyệt linh này còn đáng sợ hơn muội muội đông phương nguyệt minh của nàng nhiều Thực lực như vậy coi như trong toàn bộ võ linh đế quốc cũng thuộc hàng thiên tài thượng đẳng rồi. Ân! Lão già tóc bạc gật gật đầu. Ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một chút. Trong thiên mộng bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tình huống phức tạp. Nhưng bảo vật rất nhiều. Đối với các ngươi mà nói miễn cưỡng cũng coi là một lần kỳ ngộ. Phải xem các ngươi có thể nắm lấy cơ hội hay không. Bất quá ở trong thiên mộng bí cảnh ta hy vọng các ngươi đầu tiên phải cam đoan an toàn của mình. Nhớ kỹ. Chỉ có còn sống đi ra mới là thiên tài. Bảo vật đạt được mới có tác dụng. Nếu chết thì cái gì cũng mất. Lão giả tiếp tục nói. Ngoài ra nếu như các ngươi ở bên trong đạt được bí tịch bảo vật gì đó đến lúc đó cũng có thể cống hiến cho huấn luyện doanh đương nhiên huấn luyện doanh cũng sẽ trả một cái giá xứng đáng vô luận là đan dược bí tịch hay là điểm cống hiến cũng đều có thể thỏa mãn các ngươi đương nhiên đan dược và bảo vật khác không tính bí tịch một khi cống hiến cho huấn luyện doanh từ nay về sau trừ bản thân các ngươi ra không thể lấy ra bên ngoài giao dịch rõ chưa đã rõ mười người lâm tiêu gật đầu quy tắc của huấn luyện doanh có thể nói là rất ưu đãi đối với đại đa số đệ tử mà nói rất nhiều bảo vật linh dược bí thịt đạt được trong bí cảnh nếu bán thân không thể tu luyện, sử dụng thì đi ra có thể bán cho huấn luyện doanh. đổi lấy thứ thích hợp với mình, là một chuyện cực kỳ có lợi. đối với huấn luyện doanh mà nói, dùng thứ mình đã có đổi lấy thứ chưa có, chẳng những không thiệt thòi, còn có thể kiếm được không ít chỗ tốt, Phải biết rằng các loài bí cảnh như như thiên mộng bí cảnh chính là di tích lưu lại từ thời viễn cổ. Trong đó rất nhiều thứ nhân loại cận đại căn bản không có. Bí cảnh như thiên mộng bí cảnh điều kiện hạn chế rất lớn. Võ giả vượt qua 20 tuổi căn bản không cách nào tiến vào. Những học viên như Lâm Tiêu bọn hắn mỗi một lần liệt lãm rèn luyện đồng thời cũng có thể kiếm được không ít bảo vật cho huấn luyện Doanh. Đây cũng một trong các nguyên nhân bất cứ bí cảnh nào cũng đều bị tất cả thế lực lớn cướp đoạt. Truy phủng cũng là lý do vì sao trong bí cảnh đệ tử các thế lực lớn lại chém giết nhau. Ta chính Nguyên chí sĩ phó Doanh chủ dẫn đội các ngươi lần này. Lúc này từ trong đám người đi ra một đại hán đầu trọc khôi ngô nhếch miệng cười nói. Chư vị chuẩn bị lên đường đi. Âm thanh vừa kết thúc. Nguyên phó doanh chủ đột nhiên thét dài một tiếng. Tiếng thét này vô cùng mạnh mẽ. Xông thẳng tới mây xanh. Như sấm nổi vang nhưng lúc lọc vào tai đám đệ tử lâm tiêu ở phụ cận cũng không có bất luận trùng kiếp gì cả hiển nhiên nguyên phó doanh chủ đối với khống chế tiếng thét này cực kỳ quen thuộc có thể làm đến mức không tổn thương đến những người chung quanh đám người lâm tiêu trong lòng nghi hoặc không rõ nguyên phó doanh chủ sao lại có cử động hủy dị như thế kêu đúng lúc này tự hồ đáp lại tiếng thét của nguyên phó doanh chủ trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu to bén nhọn tiếng kêu to bén nhọn cao vút khiến màng tai bọn người lâm tiêu chấn động lại một loại cảm giác khó có thể thừa nhận mọi người vội ngẫm đầu nhìn lại chỉ thấy trên đỉnh đầu mọi người cao giữa không trung hơn một ngàn mét Một đầu phi cầm yêu thú hình thể khổng lồ nhanh chóng tấn công xuống. Khí thế khiến người sợ hãi. Trong nháy mắt đã tới trên không trung hơn trăm mét. Hình thể từ điểm đen lúc đầu biến thành một đoàn màu đen. Che đầy ánh mặt trời. Nguyên phó doanh chủ quát một tiếng. Đầu cự cầm kia lập tức đáp xuống đất trống trước mặt bọn người lâm tiêu. Một cổ yêu khí khiến người sợ hãi phô thiên cái địa lan khắp nơi. Khiến đám lâm tiêu trong lòng hoảng sợ. Đây là một đầu yêu thú thuộc loài chim. Thể trạng vô cùng hùng tráng. Hình thể vô cùng khổng lồ. Hai cánh triển khai khoảng chừng dài mấy chục thước. Toàn thân dài là đám lông vũ xanh đen. Dưới ánh mặt trời tản ra sáng bóng sắc bén như kim loại Một đội móng vuốt càng làm cho người ta sợ hãi Có thể đơn giản trảo nham thạch cứng rắn thành phấn vụn Chư vị, đây là cụ phong ưng cũng là công cụ thay đi bộ cho các ngươi Nguyên phó doanh chủ thấy ánh mắt khiếp sợ của bọn người lâm tiêu không khỏi nhếch miệng cười cười Ngủ tinh yêu thú cụ phong ưng Lâm tiêu tự nhiên nghe nói qua tên tuổi cụ phong ưng. Cụ phong ưng chính là yêu thú ngũ tinh đỉnh phong. Thực lực không kém gì họa diễm cử tiết lúc trước. Bởi vì nó là loài chim bay nên luận trình độ đáng sợ thậm chí còn trên cả họa diễm cử tiết. Bởi vì quanh năm sinh hoạt ở trên không. Võ giả thấy qua cụ phong ưng cũng không nhiều. Hôm nay nhìn thấy một đầu ngũ tinh yêu thú như vậy lại bị thuần hóa. Bọn người lâm tiêu nguyên một đám biểu lộ đều khiếp sợ. Cơ hồ không dám tin nổi hai mắt mình. Phải biết rằng, yêu thú và nhân loại chính là thiên địch. Trải qua chiến tranh và chém giết mấy ngàn năm, cả hai gặp nhau bản năng liền sẽ phát sinh chiến đấu. Không chết không ngớt. Ngoài trừ như các loại bán yêu, lâm tiêu còn chưa từng gặp qua võ giả có thể thuần hóa yêu thú. Cho dù là yêu thú nhất tinh cũng không có khả năng. Giờ phút này nhìn thấy cụ phong ưng, cũng khó trách bọn hắn lại chấn kinh như thế. Cụ phong ưng chính là yêu thú ngũ tinh đỉnh phong. Một khi nổi điên thì ngoài trừ cường giả quê nguyên cảnh như nguyên phó doanh chủ có thể bình yên vô sự ra. Cho dù mười người lâm tiêu bọn hắn có liên thủ cũng sẽ bị cụ phong ưng xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt cụ phong ưng lạnh như băng nhìn sang. Yêu khí trùng thiên. Coi như là võ giả hóa phạm cảnh sơ kỳ đại thành như đoạn hồng thì trong nội tâm cũng có chút cảnh giác và sợ hãi. Ha ha! Các ngươi không cần sợ. Đều lên đây đi. Cụ phong ưng này là yêu thú ta thuần hóa. Lần đi thiên mộng bí cảnh xa đến mấy mươi vạn dặm. Có cụ phong ưng này rồi hơn nửa tháng là có thể đến được. Nguyên phó doanh chủ ha ha cười cười, thân hình lóng lên, rơi vào trên lưng cụ phong ưng. Cụ phong ưng thân dài mấy chục thước. Rộng chừng 10 mét Phía sau lưng vô cùng bằng phẳng rộng lớn Bọn người lâm tiêu dưới ánh mắt nguyên phó doanh chủ nhao nhao lướt lên phía sau lưng cụ phong ưng Trong đôi mắt vẻ tò mò càng lớn Nguyên phó doanh chủ chẳng lẽ nhân loại còn có thể thuần hóa yêu thú sao? Lâm tiêu nhịn không được hỏi Ý niệm đầu tiên của hắn chính là Nếu nhân loại thật có thể thuần hóa yêu thú, hắn về sau chẳng phải có thể mang theo phân thân toản địa giáp nghênh ngang xuất hiện sao? Thuần hóa yêu thú nói dễ vậy sao? Ta sợ dĩ có thể thuần hóa cụ phong ưng này hoàn toàn là vì từng trong di tích viễn cổ đạt được ngữ thú quyển. Ngữ thú quyển Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif hai trăm năm truyện audio được phát hành tại truyện chương bốn trăm năm phong ưng ba ngự thú quyển là một loại bảo vật nhân loại chúng ta phát hiện trong viễn cổ di tích có thể khống chế yêu thú chỉ có điều loại bảo vật này số lượng cực kỳ thư thớt coi như là cường giả quy nguyên cảnh cũng không có mấy người có được Lúc này, Đông Phương Nguyệt Linh đi đến bên cạnh Lâm Tiêu, giải thích nói. Thì ra là thế. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được, đồng thời cũng càng ngập tò mò với chuyện xa xưa. lịch sử trên thương khung đại lục chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến gần vạn năm trước. Về phần chuyện xa xưa hơn thì không ai biết được. Chỉ có trong một ít đế quốc cổ xưa là có ghi lại một chút. Nhưng bởi vì hủy diệt chi nhật hơn 2.000 năm trước, Khiến cho đại lượng thành thị nhân loại đình trệ. Vô số đế quốc bị diệt. Đại lượng tài liệu mất đi. Tài liệu lịch sử vài ngàn năm trước cũng khó có thể bổ khuyết toàn bộ. Lại càng không cần phải nói đến xa xưa hơn. Bất quá bất luận là viễn cổ di tích xuất hiện ở các nơi trên đại luộc. Hay là bảo vật Bí tịch trong đó đều khiến mọi người tin tưởng Vào thời xa xưa vài vạn năm trước Trên thương khung đại lục tuyệt đối có một nền văn minh võ đạo vô cùng hương thịnh Chỉ có điều nền văn minh này không biết vì nguyên nhân gì lại biết mất trong dòng sông lịch sử Ánh mắt Lâm Tiêu theo ánh mắt Đông Phương Nguyệt Linh nhìn lại Quả nhiên dưới thiết phủ nơi phần cổ cụ phong ương dưới phát hiện một vòng kim loại như ẩn như hiện. Đợi khi tất cả mọi người đi lên, nguyên phó doanh chủ nhắc nhở. Mọi người tất cả ngồi đàng hoàng, dùng linh lực ổn định thân hình, đợi lát nữa cụ phong ương cất cánh tốt độ sẽ rất nhanh. Bọn người lâm tiêu nghe vậy không dám khinh thường. Nguyên một đám nín thở ngưng thần. Âm thầm vận chuyển nguyên lực Tốc độ cao nhất của cụ phong ưng ngủ tinh đỉnh phong cơ hồ tiếp cận với vận túc âm thanh. Nếu mất thăng bằng sẽ rất dễ bị té xuống À à xung sao Mọi người sau khi ngồi vững vàng Hai cánh cụ phong ưng chấn động mạnh một cái Một cổ lực lượng khổng lồ áp bách mà đến Bọn người lâm tiêu chỉ cảm thấy lưng nó khẽ động Khi phóng mắt nhìn lại thì mọi người đã ở trên bầu trời cả trăm mét Hai cánh cụ phong ưng liên tục đập động Sức gió cực lớn lưu chuyển ở chung quanh hình thành một cổ phong bạo vô hình Khí lưu nghênh theo gió mà đến giống như dao găm Ma sát lấy khuôn mặt lâm tiêu bọn hắn Chỉ một lát sau Bọn người lâm tiêu liền ra khỏi hiên giật quận thành bao la. Chợt ngừng lại trên một mảnh đất trống bên ngoài quận thành. Trên đất trống đằng kia. Mấy chục cường giả đang tụ tập. Trong đó còn có 10 tên thiếu niên khí thế bất phàm. Đám thiếu niên kia cũng giật mình nhìn cụ phong ưng mà bọn người lâm tiêu cưỡi. Ha ha! Lần này thì ra là do Nguyệt Linh quận chú và Nguyên phó doanh chủ lĩnh đội Vậy thì mấy người chúng ta yên tâm rồi Mấy người khí thế bất phàm đầu lĩnh đội ngủ vậy mà cũng là cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh Vừa thấy Đông Phương Nguyệt Linh và Nguyên Chí Sĩ Mấy người liền cười lớn tiến đến Chưa vị tộc trưởng trưởng lão khách khiết bảo đệ tử của các ngươi lên đây đi đông phương nguyệt linh khoét tay chặn lại. tốt tốt. mấy người liên tục gật đầu ánh mắt rơi vào trên người mười thiếu niên ở bên. hai vị này là đông phương nguyệt linh quận chuối và nguyên phó doanh chủ. mấy người các ngươi trên đường đi phải nghe theo bọn hắn sắp xếp a. vâng. vài tên thiếu niên đều cung kính nói. Đoạn Hồng với tư cách học viên cũ ở một bên giải thích nói Mỗi một lần bí cảnh mở ra Trừ thiên tài huấn luyện doanh chúng ta ra Sẽ có một ít thiên tài của các thế lực chung quanh hiên dật quận thành cũng sẽ gia nhập đội ngũ Như kỷ thị bộ lạc Diệt Linh Cốt Hát Vân Thành các loại Đây là hiệp nghị giữa hiên Dật quận thành chúng ta và các thế lực lớn. Mấy người bọn hắn có lẽ chính là thiên tài của các thế lực kia rồi. Hô! Mười thiếu niên thi triển thân pháp bay lên trên lưng cụ phong ưng, khoanh chân ngồi xuống. Mười đệ tử đến từ thế lực khác cùng lâm tiêu tuy rằng đều là đệ tử chung quanh hiên Dật quận thành. Nhưng lại tự động tắt nhau ra. Giống như đã có sẵn giới hạn rõ ràng giữa các bên Thực lực giữa họ không hơn kém bao nhiêu Trong đó có một gã toàn thân tà khí lẫn sát khí rất nặng Tu Vi Hóa phàm Sơ Kỳ Đại Thành Bảy người Hóa phàm Sơ Kỳ Có hai người là võ giả tam chuyển đỉnh phong Tám nam hai nữ bất đồng với nhóm người lâm tiêu chính là mười người bên lâm tiêu đều ngồi chung một chỗ. mà mười người kia tuy đối diện với họ. nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nhau. hiển nhiên không phải tới cùng chung thế lực. thậm chí trong ánh mắt vài người còn hiện lên địch ý, hiển nhiên giữa thế lực đều có thù hận riêng. đương nhiên, với tình huống bây giờ cũng phải buông thù hận nhưng nếu đi vào thiên mộng bí cảnh thì thật khó nói. ha ha, tất cả hãy ngồi vững đi. nguyên phó danh chủ cười sang sảng. cụ phong ưng vỗ cánh bay lên. nháy mắt đã lên trời cao. bay vào tầm mây về hướng phương xa. cúi đầu nhìn xuống, hiên giật quận thành dần dần thu nhỏ cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người. xuyên qua tầm mây cụ phong ưng không ngừng gia tăng độ cao. không khí chung quanh dần lạnh xuống. gió lốp gào thét kịch liệt trên đỉnh đầu mọi người. cả không trung một mảnh sương mù. xa xa nhìn lại phong vân gào hét. long quyển phong va chạm lẫn nhau. uy lực thật lớn. thỉnh thoảng có trận gió thổi qua. tạo ra dòng khí lưu thật nhỏ. Nhưng quét lên thân mọi người lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa muốn bay đi. Khó thể ổn định thân hình. Khi khí lừa quét tới, sắc mặt các đệ tử đều biến sắc. Kiệt lực làm cho thân thể dán chặt trên lưng cụ phong ưng. Trần Tư Tư cùng lư Vân thiếu chút nữa bị thổi bay. Cũng may có nguyên phó doanh chủ áp tay xuống mới giúp mọi người ổn định lại. Các ngươi cần phải ổn định. Trên đỉnh đầu các ngươi chính là vân bạo tầm của thương khung đại luộc. uy lực vô cùng. Phong bạo nổi lên ngay cả hóa phàm hậu kỳ đỉnh phong cũng bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Nhưng bay cao thế này sẽ giảm bớt nhiều nguy hiểm. Yêu thú phi hành bình thường sẽ không xuất hiện. Nguyên phó doanh chủ cười cười nhìn mọi người nói lấy thực lực của các ngươi nếu toàn lực chống cự khí lưu chỉ là hạ sát, nguyên lực sẽ tiêu hao lớn hơn tốc độ hấp thu nguyên khí của các ngươi. các ngươi phải hiểu được ý cảnh của phong vân, đem dung nhập vào trong thân thể của mình. như vậy mới có thể thản nhiên ngồi trên lưng cụ phong ưng. đây xem như là tôi luyện cùng khảo nghiệm nho nhỏ cho các ngươi đi. Ở nơi này tu luyện sẽ có ích lợi thật lớn Với thực lực của nguyên phó doanh chủ Chỉ cần phóng thiết chút nguyên lực là có thể hình thành một tầng phòng ngữ vô hình giúp cho các học viên ngồi vững như Thái Sơn Nhưng làm vậy sẽ không tạo được tác dụng tu luyện liệt lãm Lĩnh ngộ ý cảnh của phong vân Ánh mắt lâm tiêu sáng ngời, nhắm mắt đắm chìm trong khí lưu thổi quét những đệ tử khác cũng nhắm mắt lại cảm ngộ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsirat hai trăm linh sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsirat chương bốn trăm linh sáu phong tinh cơ hội tu luyện như vậy không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy gió hư vô mờ mịt chỗ nào cũng có gió Nhẹ nhàng như mây, khiến người thoải mái. Gió, cuồng phong gào thét, bao trùm thiên địa. Gió, như kiếm như đao, như địa ngục nhân gian. Cụ phong ưng mặc dù là yêu thú ngủ giai đỉnh phong. Thể lực hùng hậu. Nhưng dù sao cũng là thân thể huyết nhuộc. Mỗi khi toàn lực phi hành vài giờ là phải bay xuống tìm mồi nhét đầy cái bụng. Mà nhóm đệ tử cũng tranh thủ cơ hội hồi phục nguyên lực bị tiêu hao. Không dám chậm trễ. Tiêu hao, bổ sung, tiêu hao, bổ sung. Dưới hoàn cảnh như vậy, nguyên lực trong cơ thể nhóm đệ tử đều có chút tăng trưởng. Liên tục mấy ngày nhóm đệ tử đều rơi vào trong cảm ngộ. Mà nguyên phó doanh chủ cùng Đông Phương Nguyệt Linh quận chú ở một bên bảo hộ. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang rền. Trên đỉnh đầu mọi người. Từng đoàn phong bạo thổi quét. Hình thành long quyển phong thật lớn. Thậm chí cảnh tượng như tận thế hàng lâm. Một tia phong bạo từ vân bạo tầm tràn xuống. Thổi lên trên người cụ phong ưng. Đây chỉ là một tia phong bạo từ trong bão lớn tiết ra. Lại làm cho cụ phong ưng cũng phải trao đảo. Trên lưng cụ phong ưng. Nhóm đệ tử không ngừng lão đảo. Trần Tư Tư cùng một gã đệ tử của thế lực phụ thuộc đột nhiên kinh hơn một tiếng. Thân thể bị ném ra. Sắp bị cơn lốc quét bay. Mà những đệ tử khác đều lung lay muốn rớt xuống. Định. Nguyên phó doanh chủ lập tức hét lớn một tiếng tay phải lăn không ấm xuống phạm vi không gian vài chục thước đột nhiên gió êm sóng lặng hình thành một tầm phòng hộ tráo đêm cơn lốc ngăn cách bên ngoài sắc mặt trần tư tư cùng gã đệ tử kia tái nhợt đôi mắt kinh hồn chưa kịp định thần lại cơn lốc này khá lớn có ai không thể kiên trì thì dán sát lên lưng chim ưng đi nguyên phó doanh chủ quát lên Trần tư tư cùng đệ tử kia bất chấp hình tượng. Vội vàng nằm sát trên lưng chim ưng. Nguyên lực lưu chuyển. Đem thân thể mình dính sát cùng lưng cụ phong ưng. Hô! Nguyên phó doanh chủ khoát tay, phòng hộ tráo biến mất cơn lúc mạnh liệt lại nổi lên, chẳng khác gì giao cắt. Biến hóa từ động tới tỉnh. Lại từ tỉnh tới động làm trong lòng lâm tiêu đột nhiên tỉnh ngộ trong đầu rộng mở trong sáng Nguyên bản hắn đang ngồi khoan chân trên lưng chim ưng Đột nhiên mở mắt đứng bật dậy Sao vậy? Ân! Hành động đột ngột của lâm tiêu làm sắc mặt nguyên phó doanh chủ Đông Phương Nguyệt Linh quận chú cùng nhóm đệ tử đều giật mình Trong ánh mắt giật mình của bọn họ Chỉ thấy thân hình lâm tiêu lão đảo Phiêu phiêu nhẹ nhàng Giống như tùy thời đều sẽ bị gió thổi bay mất Thở sâu một hơi Lâm tiêu bước ra một bước Thân thể hơi nghiêng ra sau Thiếu chút nữa đã bị gió quét bay Đem hết toàn lực mới có thể ổn định Lại bước thêm một bước Thân thể lão đảo Mỗi bước đều làm người hết hồn Chỉ sợ hắn bị rơi xuống Nhưng dần dần thân hình lâm tiêu chập ổn định lại Sau bảy tám bước đã trở nên vững vàng Như dẫm trên đất bằng Thân hình thẳng tắp ổn định như thái sơn Ánh mắt lâm tiêu rạng rỡ phát sáng Hiện tại cơn lúc đã không còn ảnh hưởng được hắn chút nào Ánh mắt nguyên phó doanh chủ nhất thời phát sáng, Đông Phương Nguyệt Linh cũng kinh dị nhìn lâm tiêu. Tốt, tốt! Nguyên phó doanh chủ đột nhiên cười ha hả. Thật không ngờ lâm tiêu ngươi lại nhanh chóng lĩnh ngộ như vậy. Không ổng được xưng là yêu nghiệt. Nhớ ngày đó ta lĩnh ngộ phong vân cũng tiêu phí hơn tháng thời gian. Ngươi chỉ dùng vài ngày đã làm được. Không thể tưởng tượng nổi. Lâm tiêu, ngươi khá lắm. Đông phương Nguyệt Linh thản nhiên cười, nhắc nhở. Nhưng ngươi cũng đừng nên đắc ý quá sớm. Ngươi chẳng qua chỉ mới hiểu được phong thế. Mượn phong thế làm cho mình không bị ảnh hưởng. Muốn lĩnh ngộ ý cảnh ngươi chỉ mới cất bước mà thôi. Đa tạ quận chú chỉ điểm. Lâm tiêu cung kính hành lệ đáp nhóm đệ tử còn lại cảm xúc phức tạp trần tư tư cùng lưu vân sùng bái rung động lẫn hâm mộ mà hạ hương thì ghen tỵ cùng không phục đoạn hồng cùng chu chỉ không cam lòng cùng nghẹn một cổ tức khí hoa một thiếu niên tóc vàng cắn răng đột nhiên đứng dậy hắn là một võ giả hóa phàm sơ kỳ Nguyên lực hùng hậu không ngừng truyền vào hai chân dán chặt trên lưng chim ưng. Nhưng nửa người trên không ngừng lay động. Hai tay mở ra kiệt lực bảo trì cơ thể vững vàng. Ở trước mắt bao người, thiếu niên cắn răng muốn học theo lâm tiêu bước tới, nhưng trong nháy mắt hắn vừa nâng chân phải. Một trận gió lúc thổi tới, thân thể hắn lập tức mất thăng bằng, thân hình bị bốc lên văng ra ngoài, thét lên sợ hãi. Trở về. Luôn chú ý tình huống nơi này. Nguyên phó doanh chủ đột nhiên khoét tay. Một cổ hấp lực thật lớn bắn ra. Đem thiếu niên bị thổi bay kéo trở lại trên lưng cụ phong ưng. Nguyên phó doanh chủ quát lớn. Đệ tử chưa lĩnh ngộ ý cảnh phong vân không được tùy ý đi lại. Vị thổi đi thì không sao. Nhưng nếu bị cuốn vào vân bạo tầm. Ngay cả ta cũng không kịp cứu các ngươi. Thiếu niên tóc vàng đỏ bường mặt. Ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống trên lưng chim ưng. Hai chân hắn vẫn còn mềm nhũn Trong nháy mắt bị cơn lốc thổi bay hắn còn cho rằng mình phải chết. Loại cảm giác vô lực như vậy hắn thật sự không dám thử nghiệm thêm lần thứ hai. Lâm tiêu đi tới trước đầu cụ phong ưng, nhìn không trung u, tối xa xa, có cảm giác thoải mái vui vẻ. Thế nào, cảm giác thật khác hẳn phải không? Nguyên phó doanh chủ cười hắc hức, đầu trọc lung lay tỏa sáng. Ân! Đột nhiên, ánh mắt Đông Phương Nguyệt Linh sáng ngời, thân hình màu tím bay lên cao, đi tới bên dưới vân bạo tầm. Tê lạc. Bàn tay mở ra. Gió lốc trước mặt nàng nhất thời như bị xé mở một lỗ thủng thật lớn. Bên trong tối đen mênh mồm. Tất cả đều là gió lốc tàn sát vừa bãi. Một đạo long quyển phong cực lớn đánh úp vào người nàng. Oanh! bàn tay nàng vung lên, đem long quyển phong cao hơn trăm thước đánh thành nát vụn. Tay phải giống như bắt được vật gì đó. thân hình chợt nhoáng lên đã quay về trên lưng cụ phong ưng. lâm tiêu nhìn thấy hoa mắt thần mệt, long quyển phong cao hơn trăm thước, nướng ở trên mặt đất đủ thổi bay một ngọn núi, sen bằng cả một tiểu thành trì. Nhưng đứng trước mặt Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa lại chỉ dùng một chưởng chục vỡ. Yếu ớt chẳng khác gì một quả trứng. Đây là võ giả quê nguyên cảnh, đứng trước oai lực của thiên địa mặt không đổi sắc, có được khả năng dời non lấp bể. Trong thương khung đại luộc, võ giả hóa phàm hậu kỳ đã có được thực lực đáng sợ. Tốc độ cao nhất tiếp cận vận tốc âm thanh. Một quyền oanh ra lực lượng hơn 10 tấn, có thể san bằng ngọn núi nhỏ, khai sơn phá thạch. Nhưng đứng trước mặt võ giả Quy Nguyên cảnh, hóa phàm chẳng khác gì đứa trẻ đứng trước mặt người lớn, không hề có chút lực phản kích. Phong tình, Nguyệt Linh quận chúa, vận khí không tệ a. Ánh mắt nguyên phó doanh chủ dừng trên tay phải đông phương Nguyệt Linh cười ha ha. Chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn có một viên tinh thể màu xanh cỡ ngón út. Tản ra ánh sáng rạng rỡ. Bên trong tinh thể tựa hồ phong ấm một cổ long quyển phong. Làm cho người ta có cảm giác thơm ảo khó lường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net hai trăm linh bảy truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com Egypt chương bốn trăm linh bảy đầm lầy thiên mộng tặng ngươi cảm giác được ánh mắt lâm tiêu tay phải đông phương nguyệt linh chật ném ra tinh thể màu xanh bắn vào trong tay lâm tiêu một cổ khí tức như cơn gió tán giật lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong làm trong lòng lâm tiêu chấn động Nguyên phó doanh chủ ngẩn ra, chớp mắt, tự hồ có chút giật mình, lúc này mới cười nói. Lâm tiêu! Ngươi có lời rồi! Phong tin chính là kết tinh độc hữu trong vân bạo tầm. Bên trong có được ý cảnh của gió. Cầm trong tay sẽ cảm ngộ ý cảnh của gió càng nhanh hơn. Phong tin tương đương bảo vật lục dai. Một viên giá trị một ngàn vạn lượng. Mấu chốt là có tiền cũng không mua được. Lâm tiêu vui sướng, vội vàng cung kính nói. Đa tạ quận chúa. Nhóm đệ tử vô cùng hâm mộ. Trong những ngày kế tiếp, Lâm tiêu một bên cảm ngộ ý cảnh của gió. Một bên lắng nghe nguyên phó doanh chủ giảng giải một ít chuyện lý thú trên đại lục mặc dù nguyên phó doanh chủ là một trong năm đại cử đầu trong huấn luyện doanh cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh dáng người khôi ngô đầu trọc hung hãn nhưng tính cách lại cực kỳ hào sảng cùng nhiệt tình dọc đường đi luôn cười cười nói nói đông phương nguyệt linh quận chúa không nói lời nào diễn cảm lãnh liệt Chẳng qua lâm tiêu có thể cảm giác được nàng thỉnh thoảng nhìn mình. Trong mắt toát ra vẻ khó hiểu. Tới ngày thứ 10. Đoạn hồng. chu chỉ cũng đứng lên. Ngẫu nhiên đi tới lui vài lần. Nhưng đại bộ phận là vì họ là hóa phẩm sơ kỳ đại thành. Nguyên lực cường đại. Nhờ vào thực lực đáng sợ mà đi tới lui. Nhưng trong lĩnh ngộ ý cảnh của gió lại không bằng lâm tiêu. Thiên mộng bí cảnh nằm trong thiên mộng chịu trạc ở tây bộ võ linh đế quốc. Cách xa hiên giật quận mấy chục vạn dặm. Bên trong nguy hiểm trùng điệp. Yêu thú đầy rẫy. Thiên mộng chịu trạc. Liên vân sơn mạc. Yêu ma lĩnh là một trong những cấm địa đáng sợ nhất của yêu thú trong cảnh nội võ linh đế quốc. Phạm vi vượt qua mấy chục vạn dặm. tận sâu trong có thật nhiều yêu thú chiếm lĩnh. Mà nơi đó là cấm địa chân chính. Thậm chí cấp bậc vương giả như sinh tử cảnh chưa hẳn có thể sống sót. Cũng may thiên mộng bí cảnh nằm trong thiên mộng chịu trạch không xa. Thực lực yêu thú không tính là mạnh mẽ. Trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa, nguyên phó doanh chủ khống chế cụ phong ưng bay xuống dưới tầng mây. Rơi vào trong mắt mọi người là một mảnh đầm lầy diện tích thật lớn thâm thuế, lại nhìn không thấy được biên giới. Sau ngày hội diệt, thật nhiều địa phương trong thương khung đại lục đã trở thành cấm địa. Những nơi này yêu thú trải rộng ít người lôi tới. Võ giả dù cường thịnh cũng không dám sơ sẩy trong những khu vực này. Từ trên nhìn xuống có thể chứng kiến một ít yêu thú hình thể khổng lồ đang trồm mà qua. Hoặc ngửa mặt lên trời rống to. Vô cùng uy mãn. Thiên mộng bí cảnh nằm bên trong thiên mộng chịu chặt trường vạn dặm. Còn qua thêm một ngày nữa mới tới. Nguyên phó doanh chủ giải thích. Mọi người cẩn thận một chút Từ giờ trở đi rất có thể gặp phải yêu thú phi hàn Một khi gặp được mọi người không cần kinh hoảng ổn định trên cụ phong ưng Hết thảy do chúng ta giải quyết Lời còn chưa dứt Hóng Từng tiếng rốn bén nhọn vang lên Phía trước xuất hiện một đàn yêu thú nhìn qua như lão hổ Trên lưng có đôi cánh Hình thể chừng hơn trăm thước. Chân khí còn không kém hơn cụ phong ưng. Nhỏ cũng vài chục thước. Yêu khí tràn ngập làm mọi người không khỏi biến sắc. Đây là ngũ tinh yêu thú hổ tê, hân, u, vinh, quy, quy, u. Có người kinh hô. Hổ tê, hân, u, vinh, quy, quy, u. Chính là ngũ tinh yêu thú quần cư, hổ tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, vương cường đại thậm chí tới lục tinh. Khi xuất động thường trên trăm con gào thét mà tới, lục tinh yêu thú dưới mặt đất bình thường không dám pha chạm chúng, vô cùng hung tàn. Đàn hổ tê, hơn, u Vinh, Quy, Quy, u nhìn thấy nhóm người lâm tiêu trên cụ phong ưng, rứt gào điên cuồng vọt tới, đàn hổ tê, hương u Vinh, Quy, Quy, u khổng lồ la qua, khí thế làm cụ phong ưng có chút sợ hãi. Đã lâu không động, vừa lúc chơi đùa một chút Ánh mắt nguyên phó doanh chủ hiếp lại Vỗ vỗ đầu cụ phong ưng an ủi nó Đồng thời nhìn đông phương Nguyệt Linh cười nói Nguyệt Linh quận chúa, Ngươi ở đây bảo hộ đệ tử Để ta giải quyết đám súc sinh không có mắt này Dước lời Thân hình hắn nhánh lên Đã biến mất chỉ vài lần lón ra đã xuất hiện trước mặt đèn hổ tê. hơn. u vinh. quy. quy. u một thanh cự phủ cao hơn thân người xuất hiện trong tay hắn. chỉ thấy tay hắn run lên. cự phủ vung cao. trong hư không xuất hiện một hư ảnh chiến phủ dài hơn trăm thước. hư ảnh chậm rãi xông lên trời. Nguyên lực lan tràn. Mạnh mẽ chém thẳng tới. Búa lớn chém vào trong đàn hổ tê. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. u, Hư không bị chém vỡ thành một mảnh đất hư vô dài hơn ngàn thước. Máu tươi vẩy ra đầy trời. Một kích đi xuống hổ tê. Hơn. u, Vinh. Quy, Quy, U, Vương cùng vài chục đầu hổ tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, bị một búa chém thành thịt nát, thật là đáng sợ, nhóm đệ tử sợ ngây người, đó là ngũ tinh yêu thú, mỗi con vô cùng mạnh mẽ, một đoàn hổ tê, Hơn, u Vinh, Quy, Quy, u Như vậy nếu nhảy vào tân vệ thành trong khoảnh khắc là có thể sang bằng thành trì thành đất bằng. Nhưng đứng trước mặt nguyên phó doanh chủ, Nhu nhược như đám cừu non, Không hề có chút lực phản kháng. Mọi người còn đang khiếp sợ. Nguyên phó doanh chủ lại giống như sắc rau chém quả dưa, chém dứt cả đàn hổ tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u, tan nát tơi tả. Cuối cùng chỉ còn hơn mười con hổ tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u. Thang khóc điên cuồng chạy thoát. Vì không muốn truy kích. Nguyên phó doanh chủ hóa thành một đạo lưu quang quay về trên lưng cụ phong ưng. Cả quá trình không qua thời gian một nén nhang. Nhóm đệ tử trợn mắt há hốt mồm. Đây, nguyên phó doanh chủ quát một tiếng cụ phong ưng tiếp tục bay tới trước. Không bao lâu sau mọi người lại gặp hai đợt công kích khác. Một đợt là tứ tinh thương cưu, một đợt là một con lục tinh vân văn bằng, đều bị nguyên phó doanh chủ ra tay đánh cho chạy tứ tán. Yêu thú phi hành trong thiên mộng chịu trạch thật quá nhiều, nên bay trên tầng mây tốt hơn. Nguyên phó doanh chủ khẽ quát một tiếng tìm đúng phương hướng khống chế cụ phong ưng bay lên trên tầng mây. Chỉ cần không xâm nhập vào tận sâu trong thiên mộng chịu chặt hai vạn dặm Bình thường sẽ không xuất hiện yêu thú thất tinh trở lên Những yêu thú lục tinh trở xuống không gây trở ngại cho nguyên phó doanh chủ bao nhiêu Nhưng lỡ như làm cụ phong ưng sợ hãi Sẽ gây thương tổn cho nhóm đệ tử sẽ không tốt Phi hành thêm vạn dặm Sáng sớm hôm sau nguyên phó doanh chủ khống chế cụ phong ưng giảm thấp độ cao. Đã đến bầu trời thiên mộng chịu trạc Xa xa, mọi người đều cảm giác được phía chân trời có từng luồng nguyên khí ba động kỳ dị. Đưa mắt nhìn qua, hơn ngàn dặm phía trước có từng đoàn nguyên khí ngưng tụ cùng một chỗ. Xa xa có thể chứng kiến, dị thường ủi dị. Nguyên khí bạo động, thiên mộng bí cảnh sẽ mở ra trong vòng vài ngày này, chúng ta đi qua. Hơn một canh giờ sau, cụ phong ưng tiến vào khu vực nguyên khí bạo động, sau đó đáp xuống. Lâm tiêu ngẫm đầu nhìn tới. Ở trung tâm khu vực có một đạo quang mang hư vô không ngừng nhấp nháy. quang mang đủ màu sắc. Dài trăm trượng. Rộng hơn mười trượng. Đang phiêu động giữa không trung. Nhìn qua thật giống giải lụa thật lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 208 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 408 Võ Lăng Quận Bên dưới giải lụa có một quan mạc rộng 15 trượng. Cao 10 trượng giáp giới cùng đầm lầy bên trên tản ra màu trắng lấp lánh từ xa nhìn lại thật giống như một cánh cửa ánh sáng đang đóng kín giờ phút này bên dưới giải lụa ánh sáng kia ngay trên mảnh đất trống gần quan môn đã có thật nhiều võ giả tụ tập trong đó có hơn mười cường giả quy nguyên cảnh còn có hơn trăm đệ tử trẻ tuổi như nhóm người lâm tiêu Nhìn thấy nhóm người của nguyên phó doanh chủ đã đến Hơn mười cường giả quê nguyên cảnh chỉ lạnh lùng nhìn qua Cũng không có chào hỏi gì nhau Tám quận lớn đều là thành trì dưới trướng võ linh đế quốc Nhưng kỳ thật cũng không quan hệ bao nhiêu vả lại còn cạnh tranh kiệt liệt Cũng giống như chư hầu các nơi Đều chỉ bảo hộ lãnh địa của chính mình Ở thời đại yêu thú ẩn hiện, văn minh nhân loại tàn lụi. Rất nhiều thế lực đều tự làm chủ lấy mình. Ngay cả một tân vệ thành nho nhỏ cũng bị hắc long trại ngấp nghé. Hiên dật quận thành cũng không thống nhất toàn bộ thế lực quanh thân. Cũng không bền chắc như thép. Lại càng không cần nói tới các đại quận thành dưới trướng võ linh đế quốc. Ở thời đại viễn cổ, võ linh đế quốc tương đương như một vương triều, mà tám đại quận thành là vương quốc phụ thuộc giữa các bên không ngừng phát sinh chiến tranh, tranh phát tranh đấu, chỉ cần không có ý đồ tiêu diệt vương triều, vương triều sẽ mắt nhắm mắt mở không quản tới. điểm này có chút giống thời kỳ chiến quốc thời cổ đại trung hoa. Ánh mắt Lâm Tiêu lướt qua hơn trăm đệ tử kia cẩn thận đánh giá, vừa nhìn thấy, đồng tử không khỏi co rụt lại. Thật nhiều cao thủ trẻ tuổi, hơn trăm đệ tử, liếc mắt liền nhìn ra đại bộ phận là Tu Vi Hóa Phạm sơ kỳ, chiếm lĩnh trường tám phần bên trong, võ giả tam chuyển đỉnh phong như Lâm Tiêu chỉ có hai thành, trường hai ba mươi người trong tám phần kia tuyệt đại đa số mới bước vào hóa phạm sơ kỳ nhưng còn có gần ba mươi người tương tự đoạn hồng cùng chu chỉ là hóa phạm sơ kỳ đại thành điều này cũng chưa đủ làm lâm tiêu gật mình bởi vì ngoài trừ số người này còn có bốn năm hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong nhìn qua như hạt trong bầy gà khí thế tỏa khắp Vô cùng kinh người. Đây chỉ là những thế lực mới tới, vẫn còn những đệ tử thế lực xa xôi còn chưa đến. Chúng ta tìm một chỗ đóng quân đi. Nguyên phó doanh chủ cũng không để ý người khác tìm một mảnh đất trốn bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Các đệ tử đi tới hỗ trợ, sau nửa canh giờ một mảnh trú doanh đã hiện ra trước mặt. Hai ngày này các ngươi ở lại đây. Không được phép tùy ý rời khỏi nơi đóng quân. Có chuyện gì thì phải xin chỉ thị. Một khi làm trái sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào thiên mộng bí cảnh. Nguyên phó doanh chủ dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nơi này không phải hiên vật quận thành. Nếu đệ tử rời khỏi tầm mắt của mình. Chỉ sợ một giây sau chỉ nhìn thấy thi thể. Ngay cả chết như thế nào cũng không biết Buổi chiều lại có thêm nhóm người chạy tới Nhưng cũng không gây xôn xao, Chỉ giống như không hề quen biết Trời tối âm thanh yên tĩnh Xa xa không ngừng truyền tới tiếng hí hô của yêu thú Khiến lòng người kinh sợ Chẳng khác gì địa ngục nhân gian Giải lụa ngũ sắc không chút dao động Đem mảnh đất trống bên dưới chiếu sáng như giữa ban ngày. Không biết tại sao sau khi mọi người đi tới mảnh đất trống nơi này. Tuy rằng nghe được yêu thú gào thét khắp bốn phía. Nhưng lại không nhìn thấy có yêu thú xâm nhập. Tự hồ nơi này là khu vực cấm của chúng. Lâm Tiêu thật sự không tin quan môn cùng quan mang nơi này sáng rực như vậy. Nhưng yêu thú lại không hề có cảm giác Không cần nói đâu xa Chỉ nói nguyên khí ba động đã đủ cho yêu thú trong phạm vi ngàn dặm nhìn thấy thật rõ ràng Lâm tiêu ngồi xếp bằng trong doanh địa, chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí Bởi vì nguyên khí cuồng bạo Làm tốc độ hấp thu của hắn thật chậm Dù đi vào trong cơ thể nhưng hiệu suất chuyển hóa thành nguyên lực cũng cực thấp Có thể nói tu luyện vài ngày cũng không sánh bằng hiên giật quận thành một ngày Toàn bộ đệ tử đều không ngừng kêu khổ Đều mất đi kiên nhẫn Đặc biệt mấy học viên trong huấn luyện doanh thiên tài Luôn có cảm giác mình đang lãng phí thời gian Chỉ có lâm tiêu vẫn thản nhiên bất động Chậm rãi hấp thu nguyên khí, mặt không đổi sắc. Võ giả không có khả năng luôn ở trong hoàn cảnh cực tốt. Nếu vì vậy mà mất đi động lực tu luyện. Làm sao có thể trưởng thành thành cường giả chân chính. Hơn nữa tuy nguyên khí cuồng bạo. Nhưng so sánh với tân vệ thành cũng không kém bao nhiêu. Còn có lý do gì mà chơi bai chọn lựa? Nguyên Phó Doanh Chủ cùng Đông Phương Nguyệt Linh đều quan sát rất kỹ. Trong lòng thầm gật đầu, so sánh với Lâm Tiêu, tính cách những đệ tử khác vẫn còn kém. Khó cách Lâm Tiêu lại nổi tiếng, cũng không chỉ gặp vận khí, mà là do tu luyện khó khăn gian khổ mới đạt được. Ngày hôm sau quan môn tự hồ sản sinh dao động. Quang mang vạn vẹo kịch liệt. Nguyên khí càng thêm cuồng bạo. Chẳng qua bí cảnh vẫn còn chưa mở ra. Lại có thêm thế lực chạy tới trong đó là hai quận cuối cùng. Bên trong có cường giả quy nguyên cảnh vừa tới. Ánh mắt liền dừng trên nhóm người của hiên giật quận. Khó môi hiện tia cười lạnh. Giống như con sói đó chăm chú nhìn con mồi của mình. Đó là một lão giả mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc hỗn độn, bộ dáng xấu xí, dáng người lại khô cằn. Nhưng khí tức trên thân cực kỳ kinh người. Sát khí trên thân hắn tràn ra, làm các đệ tử đều không nhịn được thối lui ra sau, sắc mặt trắng bệch. "Hừ." Nguyên phó doanh chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ba động vô hình khuyết tán. Đem sát khí đánh tan nát. Đồng thời ủi ác đáng sợ nghiền ác về chỗ đệ tử của đối phương. Ba mươi đệ tử kia cũng biến sắc. Nguyên đầu trọc nhiều ngày không gặp vẫn khỏi ác. Lão giả vung tay lên đánh tan ủi ác của nguyên phó doanh chủ âm hiểm cười nói. Trong thiên mộng bí cảnh tuy rằng bảo vật đông đảo. Nhưng nguy hiểm trùng điệp. Đệ tử của hiên giật quận các ngươi cũng không lấy được ra tay Chút thực lực ấy cũng dám xông vào bí cảnh Cẩn thận đừng để toàn quân bị diệt Mất nhiều hơn được Thanh âm lạnh lẽo truyền đến vô cùng khắc bạc Không phiền thường kê bị ngươi quan tâm Đừng nói chuyện mạnh miệng như vậy không biết lần trước đệ tử của quận nào suýt nữa toàn quân bị diệt ấy nhỉ. nguyên phó doanh chủ cười lạnh nói. được tốt lắm chúng ta hãy chờ xem. sắc mặt lão giả trầm xuống trong mắt vắng ra lục mang âm u, hừ lạnh một tiếng, mang theo đệ tử xoay người rời đi. hai nhóm người của võ lăng quận cùng hiên giật quận lại đấu đá nhau rồi. hừ bọn hắn đấu đá còn ít sao đã hơn ba trăm năm rồi đi nếu không có đế quốc khống chế hai quận thành đã sớm đánh nhau năm đó trong một lần làm nhiệm vụ của đế quốc quận vương võ lăng quận gài bảy quận vương hiên dật quận một phen quận vương hiên dật quận cũng độc ác Về sau trong một lần làm nhiệm vụ lại trực tiếp làm hại vài cao thủ võ lăng quận vẫn lạc. Mấy năm nay giữa song phương kết thù hận ngày càng sâu. Mỗi lần gặp mặt đều phải ám đấu một trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 209 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i chương bốn trăm linh chín bí cảnh mở ra một nguyên chiến sĩ cùng thường hành nhiều nhất chỉ tranh cãi ngoài miệng không khả năng đánh nhau nhưng những đệ tử dưới trướng bọn hắn thật khó nói vô luận theo nhân số hay chất lượng đệ tử lần này võ lăng quận tự hồ chiếm cứ thượng phong a đó là tự nhiên võ lăng quận ở cách thiên mộng chịu trạch gần hơn Nhân xấu cũng có thể đến nhiều hơn Nhưng ở trong thiên mộng bí cảnh không chỉ tranh đấu thực lực Còn phải xem vận khí Tinh thần lực mẫn tuỵ của Lâm Tiêu cảm giác được không ít lời nghị luận của các võ giả chung quanh Các người đều nhớ rõ ràng dung mạo của đệ tử võ Lăng Quận Nếu gặp được trong bí cảnh thì nhất định phải cẩn thận Nguyên phó doanh chủ nhìn lão giả đi xa Nhắc nhở đệ tử Rõ thư phó doanh chủ Mọi người trả lời trong lòng cảnh giác Sắc mặt nguyên phó doanh chủ âm trầm Đệ tử của đối phương có hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong Điều này không khỏi làm hắn bất an Cũng may thiên mộng bí cảnh rất lớn Đệ tử đông đảo Sát suốt gặp được cũng không nhiều Lão giả nhìn nhóm đệ tử nói Mọi người nhớ kỹ cho ta Đi vào bí cảnh nếu vô tình gặp được đệ tử hiên giật quận Đừng hạ thủ lưu tình giết một đệ tử hiên giật quận Lão phu sẽ hậu thưởng Dạ Nhóm đệ tử liền trả lời trong mắt tản ra sát khí Kim Minh Ánh mắt lão giả nhìn qua đệ tử đầu lĩnh Đệ tử cai mặt kim sắc trường bào, lưng đeo kim sắc trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua chẳng khác gì kim thiết. Trong mắt rạng rỡ sinh huy, thường phó doanh chủ yên tâm ta sẽ cho đệ tử hiên giật quận hối hận nếu dám đi vào bí cảnh lần này. Kim bào thanh niên diễn cảm lãnh liệt, giọng nói mang theo sát ý kiếm khí dị thường sắc bén xông thẳng lên trời tốt thường hành hài lòng gật đầu ánh mắt chuyển qua trên người mười lăm đệ tử thoáng nheo lại lạnh lùng nói ta mặc kệ các ngươi là đệ tử của thế lực nào nhớ kỹ hiên dật quận là tử địch của chúng ta nếu để cho ta biết các ngươi cấu kết với đối phương hoặc vì ích lợi mà hãm hại đệ tử võ lăng quận Để cho ta biết được thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác Thường phó doanh chủ yên tâm Sắc mặt nhóm đệ tử khẽ biến, vội vàng đáp Vậy là tốt rồi Thường hành gật gật đầu Thời gian cũng khá muộn rồi Ngày mai là ngày thiên mộng bí cảnh mở ra Tối nay các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi Đến chạng vạn lại có một nhóm đệ tử chạy tới Lúc này thiên mộng chịu trạch mới bình tĩnh lại. Một đêm trôi qua trời vừa sáng nguyên khí bạo động trong đầm lầy đột nhiên càng thêm cuồng bạo. Ngũ thải quan mang điên cuồng vạn vẹo trên không từng luồn khí tức kỳ dị tán dật tràn ra. Thiên mộng bí cảnh sẽ lập tức mở ra, mọi người chuẩn bị. Một tiếng quát lớn vang lên từng thân ảnh lướt ra khỏi doanh địa Ngẫm đầu nhìn lên quan môn Quan môn càng thêm ngưng thật Đứng vững trên bầu trời Như ngọc thạc đại môn trắng Muốn tản ra khí tức vô tận Lúc này trên mảnh đất trống trước Quan môn tụ tập mấy trăm người Có khoảng gần 300 đệ tử trẻ tuổi Bên trong ngoài trừ đệ tử huấn luyện Doanh thiên tài 8 quận thành Cùng đệ tử các thế lực Còn có một ít đệ tử của thế lực cùng bộ lạc khác trong võ linh đế quốc ở gần thiên mộng Chiểu trạt. Mỗi một lần thiên mộng bí cảnh mở ra, có thể cho phép 300 người đi vào. Căn cứ theo địa vực cùng thế lực lớn nhỏ, 300 người sẽ được phân chia tới từng khu vực. Các đệ tử đi tới trước quan môn, đều là những người nổi bật trẻ tuổi của các thế lực lớn. Là tinh anh tương lai của võ linh đế quốc Lần này thật không biết phải tổn thất bao nhiêu Nhưng những đệ tử này đại khái chỉ 20 tuổi Còn có một bộ phận là 19 18 tuổi Mà 16 tuổi như lâm tiêu căn bản không có ai Cho dù toàn bộ đệ tử đều vẫn lạc lần này Tổn thất chỉ là tinh nhuệ một năm của đế quốc mà thôi Húng chi nhân số có hạn. Cũng có không ít thiếu niên thiên tài không tới. Chỉ cần có một phần nhỏ nhân số còn sống sót. Tổn thất cùng đầu nhập đều hoàn toàn đáng giá. Lâm tiêu đi tới trước quan môn. Đưa mắt nhìn lại trong hàng đệ tử đạt tới hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong chỉ bảy người. Không bài trừ có người ẩn giấu thực lực giả trưa ăn cọp gần năm mươi hóa phàm sơ kỳ đại thành, nhiều nhất là hóa phàm sơ kỳ khoảng hai trăm người. gần năm mươi tam chuyển võ giả như lâm tiêu, lâm tiêu càng chú ý chính là ba mươi đệ tử võ lăng quận, đặc biệt là kim bào thanh niên đứng trước nhất, toàn thân kiếm khí tận trời, tung hoành dữ tận. Thân hình đứng thẳng nơi đó thật giống một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Không cách nào che giấu tinh mang. Tự hồ cảm giác được ánh mắt lâm tiêu. Kim bào thanh niên quay đầu nhìn lại. Trong mắt tuôn ra một đoàn quang mang sắc bén. Ánh mắt như kiếm quang thực chất đâm tới. Nhóm người đoạn hồng cảm giác được dị thường liền quay đầu lại. Nhất thời hừ lên một tiếng Ánh mắt đối phương quá mức sắc bén Mọi người chẳng khác gì bị cổ kiếm khí vô hình đâm trúng Ánh mắt thật đáng sợ Nhóm người đoạn hồng kinh hải Đây là kiếm khí thôn linh Ánh mắt lấy kiếm khí phóng thiết đi ra Hóa thành tinh thần lực ba động vô hình Nếu thực lực yếu kém hoặc tinh thần lực không đủ mạnh Khó tránh sẽ bị tổn thương Trong truyền thuyết một ánh mắt của vương giả sinh tử cảnh Có thể làm tinh thần võ giả bình thường rối loạn Thân tử đạo tiêu Trong đoàn người chỉ có lâm tiêu không chút thay đổi Hắn lĩnh ngộ đa ý huyền ảo còn vượt qua cả kiếm ý của đối phương Hơn nữa bản thân hắn lại là luyện dược sư không dùng tinh thần lực đã thương người khác đã là may mắn. Kim Minh không khỏi đưa mắt nhìn Lâm Tiêu trong lòng hiện lên tia kinh ngạc, có ý tứ. khó môi hắn hiện lên tia cười lạnh. Một tam chuyển nho nhỏ, lại có thể không chút phản ứng dưới ánh mắt của ta. Hy vọng ngươi đừng gặp được ta trong bí cảnh. Nếu không xem ngươi làm sao bảo trì được trấn định. Kim Minh cười lạnh lẽo. Thời gian trôi qua, giải lụa ngũ sắc càng lúc càng cuồn bạo. Oanh! Đột nhiên đất rung núi chuyển, một tiếng gầm rú nặng nề vang lên quang môn từ từ từ mở ra. Một ngũ sắc thông đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Quang hoa sáng ngời. Tạng mát ra vô số quan thải không biết thông hướng phương nào. Chúng ta đi. Xuất phát. Không ít đệ tử quát lớn thân hình hóa thành từng đạo lưu quan nhắm thẳng ngũ sắc thông đạo, nháy mắt biến mất vô tung. Chúng ta cũng đi vào thôi. Cơ hồ cùng một thời gian. 30 đệ tử võ lăng cuộn đều xông vào trong thông đạo. Từng thân ảnh chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ. Nhớ kỹ. Hành trình thiên mộng bí cảnh lần này lấy an toàn bản thân làm chủ yếu. Còn sống đi ra xem như là thành công. viễn cổ di tiếp biến hóa hàng vạn hàng ngàn. Vô luận phát sinh biến hóa gì. Đều phải bảo trì trấn định. Nguyên phó doanh chủ nhắc nhở lời cuối cùng. Vâng nhóm đệ tử gật đầu đáp nhìn thấy các đệ tử trên đất trống đã rời đi một phần lớn cả nhóm liền bay tới ngũ sắc thông đạo kia các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs hai trăm mười truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương bốn trăm mười bí cảnh mở ra hai Viễn cổ di tích sao Nghĩ tới hành trình sắp tới, lâm tiêu ngăn chặn tâm huyết minh môn trong lòng, lướt vào trong thông đạo. Vừa tiến vào bên trong, lâm tiêu lập tức cảm giác được một mảnh quang mang sáng ngời. Thân thể thật nhẹ nhàng rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Hết thảy đều không thấy rõ, thậm chí tinh thần lực cũng không thể cảm giác. Thân hình lâm vào trạng thái đần độn. Tự hồ đang lướt tới với tốc độ thật cao Không biết qua bao lâu Trước mắt lâm tiêu đột nhiên sáng ngời Thân thể đã hồi phục lại Phanh Thân hình từ giữa không trung rơi xuống Lâm tiêu đặt mông ngồi dưới đất Bất chấp đau đớn Lâm tiêu nháy mắt nhảy vọt lên Tay phải đặt lên chiến đao bên hông Ánh mắt nhìn quanh bốn phía tùy thời chuẩn bị ra tay Hiện vào trong tầm mắt của hắn là một mảnh sa mạc bình nguyên mênh mông. Không trung một mảnh u, u tối. Nham tầng màu đen dưới đất vô cùng cứng rắn. Cát xám rơi ruộng đầy đất. Vô cùng hoang vắng. Nơi này là chỗ nào? Hoang nguyên sao? Lâm tiêu ngạc nhiên. Điều duy nhất mà hắn biết là mình đã không còn ở trong thiên mộng chịu trạc. Ngũ sắc thông đạo tự hồ truyền tốn hắn đến một thế giới khác. Trên hoang nguyên mờ mịt phiêu miêu, chỉ có hình phong ào ào, không còn nhìn thấy được bóng dáng một ai khác. Lâm tiêu nhướng mày. Nơi này liếc mắt nhìn không thấy cuối. Căn bản không biết nên đi về hướng nào. Duy nhất đáng được mừng rỡ chính là không thấy có gì nguy hiểm. Nhưng hắn vừa nãy sinh ý nghĩ này. Toàn thân lông tơ của hắn đột nhiên dựng đứng lên tựa hồ như bị con yêu thú đáng sợ nào đó đang đến gần Một cổ cảm giác nguy hiểm hiện lên Nhưng chung quanh người hắn không nhìn thấy địch nhân Theo bản năng, hắn lập tức thi triển phân thân hóa ảnh Quyết thân thể nổ tung hóa thành ba đạo tàn ảnh bắn ra ngoài Mặt đất chấn động Một sinh vật toàn thân nâu đen Thân hình đầy gai nhọn, rộng chừng nắm tay, dài khoảng hai thước, lại giống như loài rắn từ dưới lòng đất chui ra. Đem tàn ảnh còn lưu lại của lâm tiêu xé thành nát vụn. Lâm tiêu xoay người toàn lực chém ra một đao. Đao mang sắc bén nháy mắt xé rách không gian. Bổ thẳng lên đầu quái vật, đem nó chém bay ra ngoài.